Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và chơn tuột bỏ đến đâu Nó lại lưu lại trên mặt đất những vết nhớt như loài ốc sen Vừa nhìn thấy sinh vật thoát ra từ người trí Con quỷ co rúm người vì sợ Nó không thể ngờ được Anh lại dám làm vật chủ cho vong ký sinh Trong cơ thể của chính mình Và nuôi nó bằng máu của chính mình Một khi đã giam một oan hồn vào cơ thể Chói buộc nó với người ác vong nó sẽ trở nên rất mạnh và nguy hiểm nhờ nguồn sức mạnh được cung cấp từ vật chủ và sẽ càng mạnh hơn nếu được ăn được những vong khác. Nhưng ngược lại, người áp vong cần có vật trấn tà cực mạnh để giam giữ được vong trong người, nếu không, vong sẽ tìm mọi cách để thoát ra, kể cả việc xé banh cơ thể người đó. Mỗi lần xuất vong, vật chủ phải chịu đau đớn đến chết đi sống lại. Hai vật trấn áp vong của trí Chí, chính là sâu tiền cổ và chiếc nhẫn bạc, nhưng hiện giờ chỉ còn một, chiếc nhẫn bạc trên cổ anh nóng rực đến bỏng rát. Có hay không các bạn? Có hay không? Có hay không các em? Hay để chia sẻ đi. Anh thấy hình như càng ngày càng ít người xem á. Chia sẻ đi. Chia sẻ lên các nhóm hội mới kéo nhiều người nó mới vui á. Thế anh đọc tiếp. Chương 8: Nguy hiểm Trí nén đau, thò tay vào trong túi áo khoác, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, bên trong chứa một loại bột mịn màu nâu. Anh dùng răng gỡ nút lọ, rồi nhanh chóng rắc đều lên vết thương trước ngực. Chỉ vài giây sau, miệng vết rách sâu hoắm kia đã từ từ khép lại, máu ngừng chảy, da tự động tái tạo và liền lại hoàn toàn, chỉ để lại trên lồng ngực trí một đường sẹo hồng nhạt mờ mờ khó nhận biết. Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, cơn đau kinh khủng kia đã không còn, nhưng nhiệt độ cực cao nơi chiếc nhẫn bạc đeo ở cổ làm anh phải nhíu mày. Cứ thế này, không biết liệu có thể chịu vong quay lại cơ thể hay không. Anh lặng lẽ theo dõi vòng ký sinh cơ thể đang bò trườn trên hai khuỷu tay hướng về phía nữ quỷ. Con quỷ dường như đang bị siết chặt bởi những sợi dây xích vô hình quanh người. Nó tức giận, rít lên the thé, vô vàn những đường ngân tím tái chạy ngang dọc khắp cơ thể con quỷ. Hai mắt nó sùng huyết đỏ ngầu, con quỷ điên cuồng vùng vẫy để thoát ra khỏi đám xích vô hình, nhưng lại càng bị siết chặt hơn. Nó đau đớn rú lên đầy thống khổ. Dừng trước nữ quỷ, vong hồn ngẩng khuôn mặt nhỏ thó, nhọn hoắt và nhăn nhẽo, với cặp mắt trống rỗng lạnh lẽo nhìn vào nữ quỷ. Đột nhiên, xung quanh vong hồn hình thành một đám khói trắng gần như trong suốt. Trong chớp mắt, đám khói ngày một dày lên, không ngừng lan rộng rồi từ từ bao quanh nữ quỷ. Con quỷ gào thét điên cuồng trong khiếp sợ, trên khắp cơ thể nó sủi lên chi chít những bóng mủ lớn nhỏ vàng ạch, rồi những cái đám bóng mủ ấy đồng loạt vỡ ra, chảy ồ ạt xuống, chảy đến đâu, chúng ăn mòn từ da cho đến thịt đến xương tủy, chỉ trong chớp mắt, nữ quỷ chỉ còn là một vũng nhầy nhụa vàng ạch trên nền đất lạnh. Ngay lập tức, trí đi nhanh đến, hai tay tạo ấn kim cang đặt lên ấn đường của vong, miệng không ngừng niệm kinh Phật bằng tiếng phạn, những âm thanh khó hiểu. Mặt mặt nó dần dần biến đổi, các cơ mặt vặn vẹo trở nên nhăn nhúm. Cặp mắt ánh lên sự hung giữ cùng cực Vong một khi sẽ thoát ra Không bao giờ muốn bị nhốt trở lại Nó sẽ phản kháng rất mạnh Trước đây Quý trí đã một lần từng xuất vong Nó rất hung hãn kháng cự Nhưng với hai vật chấn tà cực mạnh trong tay Anh vẫn có thể dễ dàng thu phục Tuy nhiên vào lúc này Anh chỉ còn một vật Không thể kích hoạt tối đa sức mạnh hiện tại, vong hồn ký sinh vẫn đang quyết liệt kháng cự, nó nhe hàm răng đen đúa lẩm chậm, tích tụ đám khói trong suốt xung quanh mình. Dưới linh lực trừ tà của chiếc nhẫn bạc, vong yếu hơn hẳn, nhưng vẫn Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net